Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 126 khiêu chiến B Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hồng Linh nổi giận Mặc kệ hắn ta có phải là thái tử hay không Nàng bày tư thế một tay chống nạnh một tay chỉ chỉ vào người hắn ta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 tiểu thái giám không thể tin được trận to hai mắt ngài ngài giám giáo hướng thái tử điện hạ ta đây giáo hướng hắn ta thì làm sao các ngươi cẩn thận làm mất nhã hướng của tỷ tỷ thì ta sẽ đốt cung điện này của các ngươi ngươi ngươi ngươi ta làm sao phong linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thái tử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 u vinh quy quy cương tiếp kéo thái tử đặt nằm dưới thân cười gần người muốn lấy ta làm thái tử phi đúng không ha ha người đã muốn tìm tai vạ thì đừng trách ta đây động tay động chân thái tử nghiêng đầu đôi mắt đẹp có một tầm sương mù mỏng giọng đều buồn bã.